trạch thiên ký miêu nị quyển 2 chương 96 say rượu chân ngôn L các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio chấm hồng trang nhìn về tô ly mặt không chút thay đổi tựa như người chết hỏi tại sao một mảnh an tĩnh không người nào có thể trả lời vấn đề này Hắn cười thảm nói ta cho rằng thiên lý cuối cùng sẽ tuần hoàng Không phải là không báo chẳng qua chỉ chưa tới lúc Chẳng qua là muộn một chút Nhưng cuối cùng sẽ có kết quả Làm sao ngờ tới Căn bản cũng không có thiên đạo Tại sao người giống như ngươi còn có thể sống tốt như vậy Hôm nay sắp sửa chết rồi Lại xuất hiện một người như hắn Trần Trường Sinh cúi đầu không có nhìn tay nắm đoạn kiếm khẽ run. Chúng ta lương gia rốt cuộc đã đắc tội với ngươi khi nào Thiên lương Trần Thị rốt cuộc cho ngươi chỗ tốt gì Mười mấy năm trước ngươi muốn tiêu diệt cả nhà lương gia chúng ta Lương hồng trang tiếng cười càng lúc càng lớn, máu chảy trên người càng lúc càng nhanh, thanh âm càng ngày càng thê lương Nói xong một câu cuối cùng, chất vấn đã biến thành gào thét Đó là gào thét phát ra từ miệng giả thú bị thương Tràn đầy tức giận cùng không cam lòng, tuyệt vọng cùng thốn khổ Cho đến khi đâm sâu vào góc sâu nhất trong linh hồn con người Trần trường sinh cuối đầu thấp hơn, sắc mặt tái nhật hơn, tay càng ngày càng run rễ, tựa như sau một khắc sẽ không cầm nổi chui kiếm. Hắn không muốn đi nhìn lương hồng trang đã giống như phát điên, cũng không dám nhìn tô liên, bởi vì hắn rất lo lắng nếu như mình nhìn một cái, sẽ sinh ra hối hận đối với việc mình làm. Do đó lâm vào thống khổ cùng giải vui Nghe chất vấn vi phẩn của Lương Hồng Trang Nhìn Trần Trường Sinh cúi đầu Tô Ly vẫn mặc không chút thay đổi chuyện đã xảy ra Cũng không cách nào thay đổi Như vậy hối hận hay không hối hận Không có bất kỳ ý nghĩa Không cần tiến hành kiểm thảo Cho dù có Cũng chỉ có thể phát sinh trong nội tâm của hắn Hắn tuyệt đối khinh thường giải thích với thế giới này Hắn chính là người tính tình như vậy Nếu như đổi lại trước kia Vô lượng lương hồng trang thảm đến thế nào Hắn cũng sẽ mặc không thay đổi sắc rời đi Hôm nay hắn vẫn mặc không đổi sắc Nhưng chẳng biết tại sao Trước khi rời đi nói mấy câu. Hoặc lạc bởi vì Trần Trường Sinh cúi đầu quá thấp, tay cầm kiếm quá ruông Lương gia ngươi lịch đại tổ tông lúc làm hoàng đế lại giết bao nhiêu người, diệt bao nhiêu môn ở phía nam. Tô Ly nhìn Lương Hồng trang mặt không chút thay đổi nói về phần diệt Lương gia ngươi cả nhà. Nếu như ta thật sự muốn làm như vậy, Làm sao ngươi còn có thể sống tới hôm nay Lương vương tung làm sao còn có thể sống được Tâm tình của hắn bỗng nhiên trở nên có chút phiền não Nhìn trần trường sinh lạnh giọng nói không đi nhanh Còn đứng ngây ra đó làm gì Tỏ vẻ cô độc hay làm giả mạo tuyệt vọng Đừng tưởng rằng ngươi đã cứu mạng ta Sẽ có tư cách thuyết giáo ta Nói xong câu đó Hắn hướng về phía núi hoang đi tới Trải qua nghỉ ngơi những ngày qua Hắn vẫn bị thương nặng Nhưng có thể đi chậm chậm mấy bước Hai con mau lộc ăn no cỏ Trở lại nơi này Nhìn tô ly hướng nơi xa đi Tới cùng trần trường sinh vẫn đứng cuối đầu Lộ vẻ có chút khốn hoạt Không biết nên đi theo ai Trần trường sinh ngẫm đầu lên Nhìn Lương Hồng Trang, muốn nói cái gì đó cuối cùng chỉ nói hai chữ xin lỗi Cuối cùng nói ra hai chữ trầm trọng này Tâm tình của hắn cũng không vì vậy mà thoải mái hơn Đưa tay ôm lên dây cương trên cận cổ hai con mau lột Trầm mặt đuổi theo đạo thân ảnh cô đơn phía trước Núi hoang phía bên kia là phía nam Lương Hồng Trang cũng không cách nào chống đỡ nữa. Ngã ngồi xuống đất, nhìn bóng dáng hai người lấp ló. Đau đớn hô ngươi nghĩ đám các ngươi thật sự có thể trở về phía nam sao? Ngươi tiếp tục đi cùng hắn, ngươi cũng nhất định sẽ chết. Trần Trường Sinh không quay đầu lại, cúi đầu tiếp tục trầm mặt đi tới. Tô Ly đi vô cùng chậm, không bao lâu đã bị hắn đuổi kịp. Mao Lộc quỳ gối trước, phục trên mặt đất, thắng đỡ tô ly đi lên Từ đầu tới cuối, đều không nói chuyện với nhau Đi qua núi hoang, lại vượt qua hai ngọn núi hoang khác Mao Lộc dừng ở bên cạnh một chỗ sườn núi cỏ cây xanh mứt Trần trường sinh từ trên lưng Mao Lộc nhảy xuống chạy vội tới bên đường Cuối người bắt đầu nôn mửa Tô Ly nhìn hắn dễ cập, nói tên kia cũng không chết, có cái gì đáng để ớt. Trần Trường sinh khoát khoát tay, muốn giải thích mấy câu, nhưng không cách nào đè nén khó chịu trong ngực, lần nữa ớt ra. Cuộc chiến đấu với Lương Hồng Trang, là lần đầu tiên hắn một mình chính diện chiến thắng một cường giả tụ tinh cảnh. Cuộc chiến đấu này nếu như không phải là quá mức bình thường không có gì lạ. Lộ vẽ có chút hời hợp Hoặc là có thể xướng đôi địa vị của nó ở trong lịch sử Nhưng hắn trả giá cũng không phải bình thường Chiến đấu vượt biên dễ nhiên không hời hợp giống như bề ngoài Ở dưới tinh vực của lương hồng trang vi ác Hắn cũng bị thương rất nặng Xương cốt phản phất đều đã nước ra Lúc trước thân thể của hắn vẫn rung nhẹ nhẹ Đó là vấn đề tâm tình Cũng là thân thể thật sự có chút nhịn không nổi Nhưng thương thế thực sự không ở thân thể Mà tại tinh thần Hắn không có thiên phú suy tính như từ hữu dung Cũng không đủ thiên phú huyết mặt cường đại Học tập đối với tuổi kiếm cũng chỉ mới bắt đầu Đã muốn mạnh mẽ sử dụng nó để nghênh địch Hơn nữa còn sử dụng bẫy kiếm liên tục Đây không phải là chuyện mà hắn bây giờ có thể thừa nhận được Tiếp thu cùng phân tiết đại lượng thậm chí có thể nói là rộng lượng tinh tức Phức tạp tính toán như biển rộng thậm chí mênh môn vô cùng như tinh không Trực tiếp nghiền ép tinh thần của hắn Để cho thức hại chấn động đến mức sắp sửa hội diệt Thần thức của hắn toàn bộ tiêu hao ở trong bẫy kiếm thức hại trở nên trống rỗng. Thân thể của người tu hành là một chiếc thuyền trong hải dương tinh thần. Hắn hiện tại hải dương tinh thần đã khô kiệt rồi. Con thuyền này không ngừng rơi xuống trong không gian hư vô. Vĩnh viễn không có kết thúc. Đây là một quá trình rất kinh khủng. Hắn cảm thấy mọi thứ bốn phía Núi hoang cùng sườn núi cũng đang không ngừng chuyển động Biến hóa Thiên không xanh thẳng như rơi xuống đỉnh đầu Điều này làm cho hắn vô cùng bí bá Khó chịu Mê muội Thống khổ Suy yếu Tựa như uống rượu 7 ngày 7 đêm liên tục Rượu là rượu mạnh thậm chí còn là rượu chất lượng kém Cảm giác như vậy vô cùng thống khổ Vô cùng khó chịu Hơn nữa đây là về phương diện tinh thần Căn bản không có biện pháp xua ra ngoài thân thể Hắn đem toàn bộ thịt nướng cùng quả dại đã ăn đêm qua cùng sáng nay phun ra Đem dịch trong dạ dày cũng phun ra Cuối cùng phun ra chỉ còn có nước trong Cho đến khi không phun ra được thứ gì Còn không có đình chỉ Hắn vẫn bắt đầu ớ Dường như muốn ớ đến biển cạn đá mòn Vĩnh viễn sánh cùng thiên địa Như thế mới có thể biểu lộ thái độ của mình đối với thế giới này Tô Ly nhìn thiếu niên nôn mửa bên đường trầm mặt không nói Không biết qua thời gian bao lâu Hắn dùng hoàng chỉ tán làm trưởng từ từ đi tới phía sau Trần Trường Sinh Từ từ dơ lên hoàng chỉ tán Đánh vào phía sau cổ của Trần Trường Sinh Ba một tiếng Trần Trường Sinh từ từ ngã xuống Trước khi ngã xuống Hắn dùng toàn bộ lực lượng cuối cùng Bảo đảm chính mình sau đó ngã xuống Sẽ không lây dính đến những thứ ế vật mà mình đã gói ra Nhưng hắn không bất tỉnh Vẫn trợn tròn mắt nhìn thiên không Vô cùng thống khổ, suy yếu chí cực Tô Ly Đạm Mạc nói nếu như ngươi không chịu bất tỉnh có thể sẽ điên Mới vừa rồi một chút Hắn đem toàn bộ lực lượng để dành mấy ngày qua dùng hết Vốn tưởng rằng dù không đủ để ghét địch Nhưng có thể dùng để cứu người Lại không ngờ rằng thân thể của thiếu niên này bền vị đến thế Trần trường sinh như con cá sắt chết mở rộng miệng, suy yếu nói tiền bối trên núi có bụi cỏ. Ngươi không phải là muốn viết bài thơ trước khi chết đấy chứ. Tô Ly nói đừng như vậy, sẽ làm cho người khác không được tự nhiên. Trần trường sinh khó nhỏ gơ tay lên, chỉ vào bụi cỏ này nói đó là bắt nhật tuế say trăm ngày. Tựa như Tô Ly đã nói. Nếu tiếp tục như vậy, thức hại của hắn thật sự có thể tan vỡ, trực tiếp chết đi hoặc là biến thành ngu ngốc. Hơn nữa máu chốt nhất chính là, hắn hiện tại thật sự rất khó chịu, rất thống khổ. Nếu như lúc này hắn có thể bảo đảm tầm mắt không mơ hồ, có thể thấy rõ mây trắng trên trời. Hắn tuyệt đối sẽ cởi xuống kim châm Đem mình đánh ngất đi Nhưng hắn không làm được May mắn chính là ở thời điểm ngã xuống Hắn thấy một cái cây có thể làm cho mình hôn mê Tô Ly hiểu được ý tứ của hắn Đem bụi cỏ hái tới đây Có chút thô bạo lấy tay xé thành khúc nhỏ Nhét vào trong miệng của hắn Trần Trường Sinh cuối cùng đã nhắm hai mắt lại, sắc mặt vẫn tái nhợt, lông mi khẽ ruông. Tô Ly có chút mệt mỏi thở mấy hơi, hoang chân ngồi xuống. Nhìn thoáng qua núi hoang tĩnh lặng không người, tay phải rơi vào trên chui tán. Một lát sau Trần Trường Sinh bỗng nhiên mở mắt có chút thức thần nhìn thiên không. Tô Ly mi mắt cục xuống, nói còn không chịu bất tỉnh Trần Trường Sinh mỏi mệt nói dược lực không nhanh như vậy Tô Ly nói vậy thì câm miệng, nhắm mắt chờ Trần Trường Sinh khó nhọc nói nhưng ta có câu muốn nói với tiền bối Tô Ly trầm mặt một lát, mặt không chút thay đổi nói nói Tiền bối Sau này vẫn là ít vết người một chút sau Nói xong câu đó Trần Trường Sinh cảm thấy đã làm xong chuyện cần làm Tâm thần thư giãn Nhắm mắt lại Sau đó hôn mệt Các bạn đang nghe chuyện tại truyền